请不吝点赞订阅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 phen hoảng sợ, sau lại thành chuyển phím khi nhắm rượu, nhưng lại chẳng bao giờ dính đến Đông Hoa. Lần đầu tiên có một cái tin đồn về hắn, thế là lập tức oanh oanh liệt liệt, bay thẳng như tinh hỏa liệt nguyên từ tầng trời thứ nhất đến tầng trời thứ 36 đến thẳng tay thiên quân. Một vị bị hại tất nhiên là Đông Hoa, vị kia cũng bởi vì mọi người quả thật thiếu chí tưởng tượng, không khỏi cảm thương chi hạt công chúa vô tội, cũng không biết chi hạt công chúa nghĩ như thế nào mỗi lần có thần tiên bảo ghen nhắc lại chuyện này trước mặt nàng cũng chỉ mỉm cười trầm mặt không phủ nhận điều gì thiên quân đời này vẫn cho là mình hiểu lầm cảm thấy mình là một người minh quân tục truyền đông hoa có tình ý với chi hạ công chúa thần là tôn thần của thiên giới thiên quân cảm thấy chi hà cũng không cần phải tiếp tục ở lại hạ giới để chịu phạt sớm đưa nàng ta về xem như ban cho đông hoa một cái ân tình quyết định đã lâu thiên quân cho rằng ở cái nơi nửa nghiêm chỉnh, nửa không như cái bữa tiệc thân mật này là hợp lý nhất. Nhân lúc chi hà công chúa cũng chưa rời khỏi cửu trọng thiên, nhưng cái lệnh này cần phải hạ cho khéo, tự nhiên như nước chảy thành sông, không khiến cho văn võ bá quan cảm thấy mình thiên vị đông hoa, nhưng cũng không giấu giếm về muốn đông hoa tri ân, thiên quân suy tính lại nghe nói chi hạ công chúa giỏi khiêu vũ, bè nghĩ ra một cách ra lệnh cho 17, 18 tiên nghe làm nền cho nàng nhảy khúc hạt Vũ Cử Thiên. nàng em tự nhất chi hạt công chúa vốn thông minh, để không cô phụ tâm ý của thiên quân, lập tức dốc sức nhảy khúc Hạc Vũ Cử Thiên, thẳng như phượng Vũ Cử Thiên, mà không phải chỉ là một con phượng, mà là có một bầy phượng, múa mây bay đến tận chín tầng mây, khiến các tiểu thần tiên ở phía dưới nhìn không chớp mắt. Sau khi điệu múa đã dừng. Hiên quân vỗ tay vài nhịp, lập tức một trận vỗ tay như sấm vang lên. Giữa chàng vỗ tay như sấm dậy. Hiên quân nhìn về phía sân khấu, biết rõ nhưng còn cố ý hỏi. Tiên tử mới vừa khiêu vũ, có phải là chi hạt công chúa bị lưu đày ở Kỳ Lân Sơn? Chúng tiên tự nhiên đồng ý. Hiên quân tỏ vẻ nghĩ ngợi, ra vẽ nói, không ngờ vị tiên tử phải chịu tội ấy lại tài hoa đến thế, ta thấy bà trăm năm ở hạ giới cũng đủ rồi. Ngày mai này có thể trở về cũ Trọng Thiên Rồi dừng lại Dường như nhìn Đông Hoa mà nói Đông Hoa quân Nghĩ như thế nào Vỡ kịch được chuẩn bị rất bài bản Tri hạ công chúa thân đứng trên sân khấu váy áo bay phấp phới như ảo mộng Cũng yên lặng nhìn vị nghĩa huynh này Đông Hoa đang gỡ hạo thiên tháp ra thêm lần nữa Nghe vậy lý tri hạ công chúa một cái Rồi gập đầu nói ừ. Cũng tốt Tiếng nói vừa phát ra Đã nghe từ một tiếng rắc phía đối diện vang lên Nhìn qua đã thấy chén trà của Phượng cũ vỡ thành bố mảnh như cánh hoa nằm trên bàn Đồng Hòa hơi sững sờ Liên tống dùng quạt, che miệng nói Ngươi nhìn xem, không phát ra âm thanh gì Vậy mà cái chén sứ kia bị nặng Một tay bóp nát, quả là hảo thân thủ Phượng cũ xác thực tiên tức Đồng Hòa nói ra hai chữ, cũng tốt Thất thị, Tri hạ công chúa miệng Công lên, hé một nụ cười nhếch khiêu khích nhìn nàng. Nàng nhớ rất rõ, phụ quân Bạch Dịch đã từng làm tâm huyết dặn dò nàng rằng, còn tuổi còn trẻ nhưng quyền cao chức trọng, nhớ rõ phải giữ khí chất của thần tiên, không được làm những việc gì khiến người khác chế cười, cũng không được làm những chuyện bôi nhọ thân phận. Suốt 300 năm nay, những lời này, nàng từng câu từng chữ luôn ghi nhớ tận đáy lòng, gặp chuyện hiếm khi tức giận quả Thật đã rèn luyện bản thân để có trí tuệ uyên thâm và khí chất như đông hoa, nhưng đối mặt với chi hạt nàng cảm thấy những nghi thức xã giao thông thường có thể tạm kết thúc. Cái vị công chúa của Thái thượng cung này ngày trước thực sự đã đắc tội với nàng trong lòng nàng có một vết sẹo đó là quá khứ cách đây 2000 năm khi đó nàng trẻ tuổi không hiểu chuyện một mình một người đi nam hoang cầm ngheo sơn chơi đùa không cẩn thận trêu chọc một hổ đầu tinh. Nó muốn ăn thịt nàng May mắn được Đông Hoa đế quân đi qua Cứu nàng một mạng Khi đó nàng liền đối với Đông Hoa Một lòng một dạ Vì đền đáp ân tình của Đông Hoa Nàng thiếu tim bệnh một cái đại ơn Cố ý vào một buổi sát nhà 13 Trà trộn vào cung làm tỳ nữ Nàng thập phần cố gắng Nhưng vẫn khí không tốt Gặp phải nghĩa mũi của Đông Hoa Chi hạt công chúa Mọi nơi đều gây khó dễ cản trở Đông Hoa không để ý tới cung vụ Cũng không có đế hậu Nên hơn nữa công chuyện trong cung đều do chi hạt Trông coi Những ngày tháng của nàng khó khăn trôi qua Sau này Đồng hoa sơ xuất nên bị kẻ thù truy đuổi Vào liên hoa cảnh Cuối cùng nàng cũng có được một cái cơ duyên Nàng từ nhỏ đã có tính tình cứng rắn Như nam tử Vì đông hoa mà không tiếc đem dung mạo Tiếng nói thay đổi thành bảo bối Của cũ củ vĩ hồ phản bội ma tộc Hóa thành một tiểu hồ ly Liều mạng tương cứu Nàng nghĩ rằng, cho Đông Hoa một cái đại ơn như vậy, hắn có thể sẽ giống như nàng, yêu thích hắn và yêu thích mình. Nàng cố gắng hơn 2.000 năm, chung quy cũng có được một chút hồi báo. Thế nhưng, sự đời thập phần khó lường Sau khi thương thế tốt hơn, nàng đồng ý ở bên cạnh Đông Hoa ngày đêm. Thực tại, nàng cảm thấy mãi nguyện. Tuy mất hết khả năng, chỉ là một tiểu hồ ly màu hồng, nàng cũng cảm thấy mãi nguyện. Ngay cả trong mơ cũng cảm thấy thật vui vẻ. Đêm hôm đó, ngủ có chút mơ hồ. Sáng sớm, nàng bị đánh thức bởi tiếng tức điệu, mở cửa sổ đưa thức ăn. Thấy gối đầu bên cạnh bút tích của Đông Hoa viết: "Nếu tỉnh dậy rồi thì đi Trung Đình, hắn đang đợi để đút cho nàng thức ăn ngon." Nàng hoang hoang dị dị nhặt tóc xuống giường, cùng tăng với suốt đoạn đường đi. Nàng phe phẩy cái đuôi duy nhất còn sót lại, cực kỳ hưng phấn chạy tới Trung Đình thì đã thấy Chi Hạc không biết vì sao đang khóc ròng cùng đông hoa tranh luận cái gì đó. nàng cảm thấy lúc này mà đi qua đó thì thật là không thích hợp nên lặng lẽ ẩn vào một gốc cây táo gần đó. bởi vì gia đình dạy dỗ tốt, thật không cố ý nghe trộn bọn họ đang nói cái gì. nàng cúi thấp đầu, dùng mống vuốt che đi cái lỗ tai nhạy bé của mình. bọn họ tranh luận hồi lâu, hương phương nữa là Chi Hạc nói. Một nửa chữ lao vào nàng Bởi vì hai cái móng vuốt nhỏ Không có cách nào che kín hết lỗ tai Tiếng khóc lóc ấy làm cho nàng rất bối rối Nhìn xem kìa Hai người cuối cùng cũng kết thúc câu chuyện Nàng từ từ hạ móng vuốt xuống Bỗng nghe đông hoa trầm giọng Ta nhận lời nghĩa phụ chiếu cố ngươi Thì sẽ không bỏ mặt ngươi Ngươi cùng một sủng vật thì so đo cái gì Đông hoa đi hồi lâu Nàng mới từ phía sau cây chui ra Chi hà cười hiếp mắt Nhìn thấy nàng Ngươi xem, bớt quá chỉ là một sủng vật mà thôi Lại vọng tưởng đòi hỏi Nghĩa Huynh Không thấy nực cười sao Nàng có chút thương tâm Nhưng tâm thái vẫn rất kiên cường Cảm thấy rằng Chính ta nghe thấy Đông Hoa nói những lời này Quả thật đã bị đả thương vài phần Nhưng kỳ thực, hắn cũng đang nói sự thật Theo đuổi Đông Hoa bằng cách này Quả thật không phải cách hay Bản thân nàng còn muốn có nhiều hơn một chút bất quá chuyện này chẳng qua là một ngòi nổ Từ đó về sau Hoàn cảnh này có thể dùng một câu nhà dột ông trời mưa suốt đêm để hình dung liên tiếp một chuỗi hồi tưởng vốn chẳng muốn nhớ tới, trùng trùng đẹp đẹp kéo tới gõ tỉnh giấc mộng đẹp của nàng. Trùng trùng lớp lớp đều là thương tâm. Tuy rằng nàng so với các tiểu hồ ly cùng tuổi khác đã dũng cảm rất nhiều, nhưng chung quy nàng vẫn còn rất nhỏ tuổi, dần dần cảm thấy lòng hóa mượn cho Trận này đáng vào bên trong tâm lý Chi hạt đại hoạch thắng lợi Nàng kỹ thực còn không hiểu được Mình đã thua chi hạt ở điểm nào Chỉ là bất kể như thế nào đi chăng nữa Thì cũng không thể khiến Đông Hoa yêu thích mình Có chút đáng tiếc Thật là đáng thương hại Mà chẳng biết vì sao Chi hạt lại không ưa nàng Mà chẳng biết vì sao Chi hạt lại không ưa nàng Nàng đã hạ quyết tâm muốn rời khỏi củ trùng thiên này Nhưng nàng ta còn không muốn để nàng sống dễ chịu Chọn đúng đêm nàng muốn bỏ đi Chi Hàng đặc biệt mặc một chiếc váy cưới đỏ chót Đến kích động nàng Giả bộ tỏ ra vẻ ôn nhu nhẹ nhàng xoa đầu nàng Ta và Nghĩa Huynh ở cùng nhau đã chín vạn năm Ta sinh ra chính là một tay chàng nuôi lớn đến hôm nay Cuối cùng cũng muốn gả cho chàng Ta rất vui vẻ Ngươi là một tiểu hồ ly lương thiện Ngươi có cùng ta cảm thấy vui vẻ không? Ơ, thì ra ngươi không vui à? Nàng còn nhớ rất rõ, đêm hôm đó, mặt trăng vừa sáng lại vừa tròn Lần theo dấu chân, tựa như lần theo vận bệnh của dòng sông Rất sâu, rất tròn, như muốn nhấn chìm nàng Chuyện cũ như mây khói trợt lé qua Phượng cũ ngước dừng lên, vần đài vừa hoàn thành điệu múa của tri hạt Cảm thấy như 300 năm thật ngắn ngủi, cố nhân vẫn là cố nhân Nàng ngày trước bị chi hạt khi dễ, nhưng đối với đông hoa vẫn rất cố chấp Nàng ngốc nghếch đem những chuyện bị lăng nhục này Biến thành như ông trời muốn thử thách nàng Cảm thấy rằng chi hạt như là công cụ khảo nghiệm nàng của ông trời Sau khi rời khỏi cũ trùng thiên Trong chuyện này cuối cùng nàng cũng nhận thức rõ ràng Chi hạt kỳ thực chính là một đối thủ một mất một còn Nàng ta đã xem thường nàng suốt trăm năm Nhưng nàng chỉ chạy về cũ trùng thiên Đem tất cả quá khứ, ủy khuất cùng món đồ kỷ niệm trả lại Làm ra vẻ như mình không đủ khoan dung Làm sao có thể trả thù vừa tỏ ra khí chất cơ chứ Nàng thận trọng cân nhắc rất lâu Nhưng nghĩ không ra Thế là chuyện này chấm dứt Nhưng sự việc cách đây 300 năm Hôm nay kỳ ngô thật ra cũng giống như Ông trời nhìn thấu tâm tư của nàng Mà đặc biệt an bài Nếu đã như vậy Thì làm sao lại để phí một phen hảo ý của ông trời chứ Vả lại Lần này đối thủ là một mất một còn với nàng Còn cười khiêu khích như thế nữa Nàng cảm thấy không thể để cho nàng ta có một điểm xinh đẹp được, không thể để cho nàng ta cười rạn rỡ như vậy được. Tùy thị tiểu tiên Nga đưa cho một cái ly mới, Tri hạt lại cười dĩu, ngừng động ở khóe mắt, những tia khiêu khích thoáng qua, nhân tiện có thêm vài phần đắc ý. Phượng Cửu nhận lấy cái ly, thấy Tri hạt càng cố tình gây hấn như vậy thì khóe miệng muốn cong lên nở một nụ cười. Cô cô bạch thiển bên này cầm chiếc quạt liếc chi hạt trên vân đài một cái Rồi lại liếc nàng một cái, nhẹ nhàng chầm giọng với nàng Thiên quân đang cùng các thần tử thương nghị chính sự Người hiện giờ là thanh khâu nữ quân Có thể thấy thiên uy của bệ hạ đang hướng thị Người không tĩnh tâm lắng tai nghe Mà mặt mày tươi cười như thế là có chuyện gì Tuy rằng giống như đang trách mắng nàng vậy Nhưng nàng cùng cô cô nàng Diễn trò hát đôi hù dọa nàng Mọi việc phải đoan trang Cộng với cha nàng không phải là chuyện Một hai trăm năm Khoảnh khắc đã hiểu rõ ý Nàng chắp tay Chất nữ không dám Chất nữ chỉ là đang cảm thán. Chúng ta ở thanh khâu Nếu như có một vị tiên phạm lỗi Bị đuổi đi Thì kiểu gì cũng phải lập thật nhiều đại công Đại đức mới được lập vào hàng tiên nhân Mấy ngày gần đây nghe cô Phụ nói Nam Hoàng có biến động Chất nữ vốn nghĩ tri hạt công chúa là thần mưa cũng có thể chiến đấu Còn lo lắng tri hạt công chúa sẽ bị phá đến nam hoang Rồi phải có công lao mới được trở về cửu trùng thiên Thực ra ngay lúc đầu không cần phải phạt nặng như vậy Muốn một điệu thôi có phải tốt hơn không? Chất nữ cảm thấy lo lắng hay cho tri hạt công chúa Pháp luật ở cửu trùng thiên này quả là sáng suốt Thật là có tình nên mới cười thán phục Nhưng rồi chất nữ lại nghĩ Chi hạt công chúa vốn tài mạo vẹn toàn, nếu phạm lỗi thì có thể may mắn được ân xá như một nữ tử vô tài vô nghệ mà phạm lỗi thì biết làm sao bây giờ, cảm thấy nghi hoặc nên cười một cái thôi. Các vị chư tiên đang có mặt cũng nghe ra rằng lời nói của vị đế cơ thanh khâu này đang bác bỏ hết mặt mũi của thiên quân lão nhân gia của hắn. Nàng cố tình bắt bẻ lại, còn tỏ ra rất hành khẩn, rất khiêm nhường, rất khí phách. Phượng cũ chắp tay khách khí với các vị tiên, nhã nhặn nói Ở nơi thôn giả nên hiếu hiểu biết, đã để các chư vị chê cười Rồi nàng ngồi xuống ở phía xa, hành khẩn hướng về phía thiên quân chắp tay liền tống đang cầm quạt, khều đông hoa tay cầm hạo thiên tháp nói Nàng ấy nói những lời cay nghiệt, cũng rất có tài năng Lần này chẳng thua kém gì ngươi, phụ quân ta xem ra lần này có chút đau đầu rồi đồng hoa cầm chén trà lên xoay xoay, nhìn ra xa, cái bộ dạng giả vờ hữu lễ của bạch gia phượng cũ Làm sao ngươi biết? Ta so với nàng ấy à, đơn giản hơn nhiều. Ngồi trên tòa thiên quân, thật ra không thể đoán ra được những chuyện xảy ra như thế này. Nhưng không hổ danh là thiên quân của loài người, chở mặt còn nhanh hơn lật sách. Bây giờ tay nghề đã điêu luyện lắm rồi, thiên nhãn uy nghiêm đảo một vòng trong điện, nháy mắt một cái đã lợi hại, phán đoán được sự việc. Trầm giọng nói Những nghi hoặc của thanh khâu đế cơ nói ra cũng rất đúng Pháp luật của củ trùng thiên này luôn luôn nghiêm minh Nếu chi hạt muốn trở lại trời đất Tất nhiên là phải lập một chút công đức Nhưng lại một chút Thiên quân lại uy nghiêm Quét mắt qua cả đại điện rồi tiếp tục nói Đúng là phép tắc đã được viết rất rõ ràng trong thiên quy Nhưng thấy thái độ quá nghiêm minh Lại lộ vẽ bất đắc dĩ nói thêm Có điều Các động thái kỳ lạ của Nam Hoang Vì tạm thời không để hiểu sự tình Sau khi biết rõ sự tình thảo luận lại Cũng không muộn Phượng cũ không mệt mỏi Và vẫn tiếp tục duy trì cái dáng vẽ khiêm cung hữu lễ Hướng về phía chi hạt trên vũ đài Đang chung một lòng kia Nở một nụ cười Bỗng sắc mặt chi hạt trắng bệch như tờ giấy Một đôi mắt hạnh thật lớn Nhưng tóe lửa hung hãng trừng mắt nhìn nàng Trong bầu không khí yên tĩnh Một âm thanh thanh lãnh đột nhiên nhẹ nhàng, nhàng vang lên gia bổn quân quyết định nữa chứ." Ngón tay đang xoa xoa Hạo Thiên khất dừng lại, hắn hơi hơi dương mắt lên. Lời nói như vừa muốn cho nàng lên trời, vừa muốn đưa nàng ta xuống chiến trường. Chi Hà bỗng nhiên ngẩn đầu, sắc mặt từ từ trắng hồng, hai mắt dần dần hiện lên một sự tha thiết như là được hồi sinh lần nữa. Thiên Quân cũng ngẩng người, tỉnh bơ quét mắt qua nhóm người ở dưới yến tiệc, liếc mắt qua Đông Hà rồi liếc mắt qua đông hoa rồi tới Bạch Thiển Chính là đang muốn hỏi Bạch hiển một câu Nàng dừng quạt Thập phần thân thiết mà cười nói Ở thanh khâu Vốn đã nghe tin chi hạt công chúa đi về cỏ tiên Song thân đã từng đối với đế quân Có ân dưỡng dục Đế quân quả là có tình có nghĩa Xem như đồng ý rồi Phượng Cửu lạnh lùng liếc mắt qua đông hoa Rồi nhìn qua chi hạt Trên mặt chân tâm thật có một ý cười Nàng phụ họa theo cô cô Đế quân công chủ quả thật là huynh đệ có lòng Rồi lại còn không quan tâm đến ý tứ Cứ thế cúi đầu cắn hạt dưa Ngoài nàng ra quả thật là không có bị tiên giả nào Có lá gan dám bắt bẻ đông hoa trước mặt mọi người Thiền quân theo lẽ sẽ trưng ra cái vẻ mặt kiêu ngạo Trầm giọng đồng ý cái này cái kia Cái này là một mớ chuyện xin rủi ro Khiến cho đám tiên giả phấn khởi không thôi Hơn phần nữa là không hiểu chuyện gì đang xảy ra Nhưng cũng được xem náo nhiệt cũng có thu hoạch rồi Vốn trước đây đã có tin đồn Thượng tiên thương thần đều chống đối với lệnh ý Ví dụ như sáng sớm ở thanh viên điện Đồng hòa nghiêm trang trêu đùa một người Mà người đó không phải là nghĩa muội của hắn Tri hạt công chúa Mà xác thực là quả phụ nổi danh của thanh khâu Phượng Cửu Điện Hạ Bất quá chỉ có một vài người nhìn xa rõ Thấy rõ một chút ở chỗ cửa vào mà thôi Bởi vì ngồi cách chủ tọa cực xa Lèn lén, lén giọng tai lên nghe Thực ra lần này Bạch Thiển đi một chuyến là thay mặt phu quân giả hoa của nàng đi dự hội Vượt 10 dặm hoa đào Hôm qua thượng thần chết ngang từ thiên môn đại giá Vị thượng thần này một lòng bảo vệ huynh muội bạch gia Ước chừng là đem lý lẽ đến tìm giả hoa để răng dạy. Giả hoa còn những công vụ quan trọng hơn Nên là để nương tử thay hắn đến dự tìm Bạch Thiển ngại phiền toái, Không thích quá đà Xả dao có chừng mực Nhìn thấy cảnh tiếp rượu ba lần Thiên quân theo lệ liền trốn đi, nàng cũng trốn luôn, tên ngốc chưa giựt đức bấm bụng cùng phường cũ trốn luôn, nhưng thấy nàng một mình rót rượu uống, nên cũng cố gắng vui vẻ, nghĩ rằng nàng vốn là một cô gái hoạt bát, suốt ngày thu mình ở Thanh Khâu Điện thì cũng không còn nhỏ, bị chỉnh đi chỉnh lại nhiều lần mới có được cái tinh khí của người thiếu niên, liền đã nhận dò vài câu, mong nàng để ý tới.